sau chuyến này về tiếp tục tìm anh trung khéo thấp giọng cô còn hy vọng không đáp kim Anh gọn lại anh trung còn bà con họ hàng gì ở tỉnh hay không khéo căng mày đào bới trí nhớ nghe đâu quê nội nó ở sông bé quê ngoại tây ninh nhưng tôi không nhớ rõ xã nào nếu nó còn ở thành phố thì còn hy vọng tôi sợ ánh về quê làm ăn khéo lắc đầu quả quyết không đâu cô út tôi biết tính thằng này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 Dạ, rõ chính là bọn trong băng đường sơn đại huynh thường sách mã tấu đi cướp ghe cướp tàu giữa ban ngày đây chứ không ai khác anh cứ coi như không có việc gì xảy ra khéo cứ nhấp nhỏm cô út coi chừng ba thằng lợn nha cô út hai thằng cầm mã tấu lên ngay đó nghe cô út một chục tên tôi cũng chẳng nao kim Anh vừa dứt lời thì chiếc xuồng giảm tốc lực quay xuôi mũi kẻ theo tàu một tên ngồi giữ lái hai tên kia cầm mã tấu đứng lên ra hiệu bắt buộc tàu dừng lại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 Tại sao lại không được có, có công an áp tải đằng sau? Tên cướp thuyền giày phao tiến dần đến trước mặt Kim Anh. Trong lúc đó tên còn đứng dưới xuồng dùng mã tấu chặt mạnh vào con lươn thành tàu để giữ xuồng không giặt ra. Hắn vừa cười với Kim Anh vừa liếc về anh Khéo buông lời đe dọa. Hồ hả anh tài Công? Có chịu tốt chưa? Đừng để tôi này xử sự, sự không đẹp nha. Anh Khéo liếc chừng sau đưng. Không hù đâu, tôi nói thiệt mà. Cả tiểu đội công an áp tải đằng sau á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 hãy cởi hết đưa cho anh cất cho kim oanh giật mình anh nói gì đôi mắt tên cướp chăm bẩm vào khoảng không trên cổ áo thuyền trưởng cởi hết ra dứt lời hắn trần vần muốn bứt lấy sợi dây chuyền trên cổ kim oanh nàng nhanh nhẹn gạt tay hắn ra Chứ không lùi bước thêm nữa hắn lại nựng cầm nàng ngoan đi, em gái anh không thể đợi lâu nàng tỏ ra nhu nhược với giọng run rẩy già anh đừng làm em sợ sợ hà cứng em sợ anh giang ra tên cướp chặt nhẹ lưỡi dao vào khung cửa đe dọa thì cởi hết nhẫn dây chuyền ra mau đừng để anh đối xử thô bạo với em nàng đưa hai tay ôm cổ mình mà van lơn em nghe rồi em dành dụng bao nhiêu năm trường mới sắm được em xin anh thương tình chừa cho em một món hắn bật cười lớn rồi anh chờ cho em cây ấy đem về cho má kẻo má dày con gái hư thấy đôi tay kim oanh run rẩy hắn lại chồm tới mẹo má nàng vừa đổi giọng đanh thép cởi hết ra đưa đây nghe không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 Nhìn lại thấy thuyền trưởng đang đứng chống nạnh, hắn sàng sốt kêu lên. Thôi rồi, bỏ mẹ bề mánh, gặp oanh manh cô nương mà không hay. Máy đuôi tôm rú lên, tên cướp nhảy xuống sông, còn đeo be xuồng, xuồng phóng như bay. Trong lúc phía sau đoàn trài, Thùy Thùy đứng dài trên mái là ăn cướp, ăn cướp. Bọn cướp vẫy tay chào có người cầm thanh gỗ đưa lên ngang vai, giả bộ như trong súng ngắm bắn theo. Một tên quay mặt lại, tuột quần tè,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 cô hút nha không có một thằng bộ nó biết mặt thuyền trưởng hay sao mà nó đâm hoảng hốt ra cầu bỏ mẹ bể mánh gặp oanh man cô nương mà không hay kim anh hấp tấp quành xe lại nàng lính quýnh đến nỗi suýt húc vào chiếc xích lô đạp kềnh càng đang chở đồ gỗ chạy chiều bên trái đến ngã ba đầu đường nguyễn cảnh chân với trường dương nàng cho xe leo lề tắt máy vẫn ngồi in trên xe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 anh trước xe đạp còng lưng trà nhám vừa nói bưng quơ cái ruột này vá xài tạm thôi nó đã mục hết rồi vá vài lần thì bằng mua cái ruột mới à một cô bé học trò cũng đẩy xe đạp vào anh ơi anh suốt lên hoài này anh thở thổi bụi bụi keo ờ chờ chút đi cưng kim anh tỏ ra sốt ruột vá dùm đi xe này chờ nãy giờ này anh thở chỉ liếc ngang cái bánh xe Sao Nam mà đưa vô đây chi ra ngoài trần hưng đạo thiếu gì chỗ sửa xe gắn máy cô chịu khó đẩy ra ngoài đó đi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 kim Anh thản nhiên lên yên ngồi anh ưu tiên cho chiếc xích lô để anh ấy đi kiếm cơm nghe tiếng nói của nàng ở ngay sau lưng nhơ nhắc nhở anh trợ đôi tay bấm thử bánh honda và sừng sốt bánh sau còn cứng phải chi cô chạy tới chỗ vá ép có hay hơn không vá tay kỵ thế mấy cũng không bằng ép nàng chúng chím cười thôi chót đợi rồi thì đợi luôn cô đi có việc gì gấp không ngồi đây tới chiều cũng được Vậy thì cô đợi tôi hai phút nữa thôi tôi lót lót cho chiếc xích lô của anh bạn nắng giêng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 mạnh cả anh em nhắc anh ghê lắm trộm ngắm đôi bàn tay thuyền trưởng trung thật thấy dấu tay bẩn của mình còn in rõ trên hai cổ tay nàng chàng thầm hối hận rút lấy khăn tay của mình nhưng còn đúng túng chưa biết phải làm sao cô út tay tôi đã vô ý thức làm bẩn tay cô nàng lườm dài gì vô ý thức hả dạ vì tôi mừng quá nàng khôn ngoan chìa tay ra vậy thì bây giờ người nào làm bẩn đó phải có ý thức chúng đưa tay chủ nhẹ mà lại chùi nhầm trước vòng của nàng khăn sạch nha cô út nàng khéo mở ngõ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 tay đan ngón trống cằm nhìn xuống dưới chân như để tránh trước những tia mắt như sao băng của người đối diện làm chàng bối rối ở trò nhà người quen anh từ lần đạp xích lô nhờ lót lót lúc nãy là bạn láng giềng cũng có chiếc ghe đầy lên mé bãi nằm nhà sàn tôi chỉ tạm mướn một chỗ đủ trải trước ghế bố ngủ thôi anh trở xe có đủ sống không ra tạm đủ sống bây giờ anh có điều gì muốn nói với kim oanh điều cần nói là tôi xin lỗi cô út nàng nghiêm mặt lại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 Kim anh đang sốt ruột chờ nghe những gì mà trước nay anh chưa thể hở môi, anh mang rằng anh không giấu giếm anh điều gì hết, anh Chung, Chung thiểu não lắc đầu, chết mang theo. Nàng đưa mũi gạt rơi từng giọt nước, bút rưng rưng ngoài thành ly, như gạt đi từng giọt tâm tư long lanh trong lòng chàng trai, giọng nàng trở nên thiết tha. Anh Chung à, Kim anh đã hiểu anh, đã hiểu rõ bao điều ẩn khúc áp hù trong lòng anh, mà anh không thể nói lên bằng lời.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 thôi thì tôi hứa từ nay tôi sẽ đến thăm Kim Oanh và anh em nàng xa sầm nét mặt chỉ có vậy thôi à anh đành lòng quay lưng luôn ư phải thế nào Kim Oanh mới vừa lòng còn phải hỏi tôi chờ nghe Kim Oanh đây nàng rắn giọng anh sửa soạn trở về tàu với Kim Oanh ngay ngay bây giờ lệnh của thuyền trưởng Chung làm bẩm mặt mũi nào điều gì khiến anh phải xấu hổ đã chót đi thì tôi sống như thế này cũng ổn định rồi hồi nhỏ không hư hỏng thì thôi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 và còn gì nữa và và anh không bao giờ xa em cái mái ngả đầu theo bên vai chung mới nghe rõ câu thề ước của chàng trai nàng không bảo chàng chạy theo những đường đưa về nhà gần nhất xe cứ loan quanh mãi mà gió đưa chẳng hết lời tỏ tình chứ con đã chạy vào sân đúng nhắm lúc anh em thủy thủ đang lăng sang dọn bàn dưới bóng mát chuẩn bị ăn trưa chờ tới chung trở thuyền trưởng về anh em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mọi người đến vây quanh chiếc xe mà reo như trẻ con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 Trung phải bơi xuống đưa anh em Nhân tiện nhờ anh Khéo mua giúp Hai ổ bánh mì để hai người trực tàu ăn sáng Đem bánh mì xuống cho bạn Khéo cười cợt vào nhỏ với Trung Cho mày biết Tụi tao đi thăm bà con Tấp đâu nhậu đó xế xế khoảng 3-4 giờ Hãy đem xuống vô rước tụi tao Trung phỉ cười 3-4 giờ là chiều rồi chưa xế gì Cha nổi Ờ nếu mày cần Tụi tao đi sáng đêm luôn Muốn sao Trung quắc mắt Đừng dẫn mặt thiên trưởng cha nội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 trên tàu chỉ còn hai đứa bay thôi mày muốn nói gì thì chút cho cạn bầu tâm sự đi tao thấy mời đã vô cơ rồi đó đừng có khớp nếu mày buông tôi cơ hội này thì không còn cơ hội thứ hai đâu nha anh với anh năm xuống không ai trực máy khi hiếu sợ tôi biết kêu anh biết làm sao mày khỏi lo đã có phép thuyền trưởng thì mày yên trí cô ta biết chạy máy kỹ còn hơn năm xuống nếu cần kíp thì mày lái cô út coi máy dễ ợt hình như thuyền trưởng cũng cần sự vắng mặt của anh em thôi tao đi nếu tụi tao có đã quá thì sáng mai mới về. Trung băn khoăn, các anh bỏ tàu cả đêm không được đâu. Khéo ngoảnh lại trêu tức bạn. Chúa ngốc. Bấy giờ trở về sau, Trung mắt gặp Kim Anh năng tích tạ bên bếp có chảo nổ mỡ nóc bốc, chàng cầm hai ổ bánh mì nhảy lên đứng ngay sau lưng nàng. Em nấu nướng gì đấy? Nàng ngoẹ đầu nhìn chung Kim Anh trình trứng. Trung tắt lưỡi, khổ quá ai sai? Công việc của em không phải là ôm mông táo để đó cho anh.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 Bây giờ chúng mới chợt thấy ngón tay trỏ trái của nàng dứt máu. Chàng xót xa, nâng lên bàn tay mà suýt xoa. Trời ơi chết rồi, ta em làm sao vậy này Kim Anh? Nàng vẫn tươi cười như tòa ý. Bị đứt đó, làm gì mà đứt tay? Em bảo củ hành cho vô trứng chiên, rồi bà luôn ngón tay lấy một miếng ra, mà em cứ để vậy cho máu gì ra. Trời ơi, hết máu thì chết. Em đứt tay, anh đứt ruột. Chớ sao, mai mốt anh viết giấy cấm những người không phận sự vô bếp. vừa nói chung vừa kiểm tra chìa mở tủ thuốc lấy thuốc rửa vết thương và băng ngón tay lại cho thuyền trưởng chàng cứ làm như dao cắt ruột mình chốc chốc lại thặc lưỡi khổ quá để mặc anh làm thì đâu có ra nông nỗi bàn tay dịu mềm của thuyền trưởng nhõng nhẽo trong đôi tay thận trọng săn sóc của chàng trai em muốn tập làm chàng nhân mặt tập làm cái gì đồ cười của nàng thơm tho ý nhị tập làm vợ mỗi lần em tập mà như thế này Vất giác nàng ngả đầu lên vai chung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 Liệu thế nào anh đưa em lên bác sĩ khám nhé? Có đáng gì đâu mà đi bác sĩ. Tràng liền bưng mặt người yêu mà xem xét. Mặt mày có sao không? Giải mi khép lại như sẵn sàng đón một trận mưa rào. Không. chân có sao không? Không. đóa hoa hồng đang hàm tiếu tiếp nghênh con bướm đậu. Bướm ngất ngây, xếp cánh nhưng liệm chết trên nhụy thắm hương thơm. Trời bỗng nổi gió, cây sao xuyến, sóng lênh đênh tàu bập bềnh. Độ nóng trong khung trời của tình yêu là độ nóng của lò luyện thép. con tàu như sắp chảy loãng ra hòa với dòng sông nàng vẫn ngọn gàng ra bến với bộ đồ xanh như những ngày sóng lênh đênh với con tàu anh em thuyền viên bên trại cũng tập họp cả trên môi tàu ai cũng diện áo sơ mi trắng quần jean xanh đứng hàng dài đón thuyền trưởng kim Anh vừa đặt chân lên cầu gỗ thì chàng pháo tay vang lên có một chàng thủy thủ được anh em dành cho vinh dự lên đón thuyền trưởng chàng tùy thân mật đưa tay dìu nàng bước sang tàu tùy tù đoàn hoa nôi ngồi đàn kêu anh đỏ mặt trông thấy nàng càng đẹp hơn bao giờ hết đẹp như bức tranh nữ kiệt khiến cho chàng lắm lúc phải sững sờ cuộc liên hoan nó chuẩn bị sẵn sàng thịt heo quay bánh mì bánh hỏi ly bát bày dài trên môi tàu kim oanh điểm qua từng gương mặt rạng rỡ vui tươi còn thiếu anh khéo anh khéo đâu nằm xuống sốt ruột báo cáo thuyền trưởng anh khéo đi thủ thêm chưa về anh ấy hứa sẽ có mặt đúng giờ anh em trở đồ mặt mới vui, giả chờ anh khéo về rồi khai mạc. anh em thủy thủ đang bàn tán về sự vắng mặt của người phụ máy thì một chiếc honda dừng ngay trên bến. anh khéo vừa bỏ chân chấm đất đã chạy xuống tàu. khéo hồn ai hey, xin lỗi xin lỗi, biết về trễ nên kêu xe ôm đi cho mau. từ bến đỏ thủ thêm về đây mà nó bụp một ngàn. thưa trưởng ơi cô Út ơi, ở nhà cô có nghe tin gì chưa? kim Anh sừng sốt. tin gì mà anh hớt hơ hớt hải. đôi tại anh khéo múa may. chín model mười model gì, phải này cũng tiêu. chủ tớ họ đi chung một xuồng.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 chưa là bao mà dạ còn nữa chứ. hồi tôi về đây là đang lúc chị ở uh, của bà chín mô đen hướng dẫn công an khui một kho nữa nghe nói là chứa nhiều thứ hàng quý đường nguy trang khéo trong cái trại mà trước kia ông chín để nằm dưỡng bệnh rồi chết luôn ở đó bên ngoài chất toàn sắt thép vết thải chị ở này còn tố với công an nhiều cái động trời lắm tố gì nữa anh khéo che miệng cười khùng khục chị ở kể lại những cảnh bà chín mô đen tình tự với thằng ba thông với ông hai thắng chính mà chết vì hai tay độc thủ ma đạo này đây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 Cô Út, anh em không cần Ê hề rượu thịt mà chỉ cần Sắc diện của thuyền trưởng tươi hơn Tươi như hoa hồng vậy Em thì lúc nào lại chẳng tươi Còn các anh đổ mặt ở đây là em vui rồi Già chưa tươi lắm Nên hưởng hồng đôi má một chút Kim Anh chỉ uống chút bia thôi Khéo tất tả đi rót ly bia ra trước mặt mỗi người Đến sau lưng trùng bỗng Anh kéo vai chung mà Mỹ Bắt được thủ phạm rồi Ông mạn bôi chữ phấn rồi ngang nhiên chiếm chỗ của tôi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 người ngồi đầu hàng bên trái kim anh chính là anh Nam xuống cái đến là anh khéo không rút cử chỉ bỡn cật, mỗi tỷ thủ thuyền viên đều lần lượt đến cúi hôn một cái nơi má thuyền trưởng cuối cùng tiếp vòng qua hàng bên phải chỉ còn là anh đầu bếp vẫn ngồi chiết trơ như bội bên cạnh thuyền trưởng anh em liền trêu anh Chung làm ngơ không được đâu anh em phản đối thuyền trưởng liếc ngang chung chàng chỉ tồm tìm cười chứ chưa biết ứng xử như thế nào khi ngồi trước mọi người Chàng lộ vẻ ngượng ngùng không vội thông trà. năm xuống thì thúc giục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 nhưng anh em reo lên đã cả tiếng nói của nàng đúng rồi đúng rồi phải hôn môi thôi hôn môi anh em đang chờ cụng ly nào nào một hai ba trung tiền trường cắn môi trung liếc tiền trường anh em dục mãi trung đánh liều xoay người ba mươi độ Coi như được công khai hóa chuyện hai người yêu nhau chàng hôn nồng lên môi kim oanh không thể chống chế nàng thẹn thùng đến đỏ mặt ứa lệ long lanh khóe mắt nàng thừa biết lợi dụng dịp vui anh em tùy thủ cố tình tạo cơ hội cho trung bước qua biên giới tình yêu Đáng trách là trung công biết cầm Khăn chấm lệ cho người mình yêu Mọi người đang vui Bỗng đâu một chiếc xuồng tấp vào bên hông tàu Ba tên xăm mình đứng trên xuồng nói với nhau Đây này, hồi nãy ở đây đốt pháo Xác pháo còn đầy trên mũi tàu Ghế vô Một tên đưa dầm chống mạnh vào hông tàu vinh mặt Làm gì mà đốt pháo vui vậy hả các quan Năm xuống vụt đứng dậy chống nạnh Hỏi chi, chỗ quan nhậu Đi chỗ khác chơi, đừng đến qua đây quậy Cho anh em uống với cho vui